Ngài n g William、Doug. Tôi đáp ít ạ cả nhiên hơn về chuyện về đã x y ra do o h à ngày cảnh của cuộc đời tôi đã tôi i tôi hiểu biết giới Nói triều gia giáo ú p hợp tư thật thượng trường thế thì không cách đình, những nhỏ nhã như hiếm. lưu. về về của Cả sự n hôm ấy và sáng hôm sau hầu như họ không nói đến chuyện gì khác ngoại trừ chuyến thăm viếng rosin sắp đến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 tôi xin góp ý rằng cô chỉ cần mặc một bộ trang phục nào đẹp hơn các bộ khác không cần gì hơn phu nhân catherine sẽ không nghĩ xoa、so、hút về cô nếu cô ăn mặc giản dị bà ấy muốn mọi người cứ giữ bản sắc riêng của giai cấp họ trong khi họ đang sửa soạn anh đi đến mỗi phòng hai hoặc ba lần để yêu cầu họ nên nhanh chóng vì phu nhân rất ghét phải chờ đợi bữa ăn tối của bà Maria Lucas kinh hãi với những chi tiết ghê gớm như thế về phu nhân và lối sống của bà cô không quen giao tiếp cô chuẩn bị dự tiệc ở Rosin với mọi lo lắng như cha cô khi ông được tấn phong hiệp sĩ tại điện St James vì thời tiết tốt họ đi bộ nhàn nhã khoảng nửa dặm đường xuyên qua một khu vườn cây mỗi khu vườn đều có vẻ đẹp riêng và toàn cảnh đặc thù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 Như thế muốn chứng tỏ địa vị của mình.、Bà、khiến、Elizabeth、nhớ ngay đến anh những quan thế Elizabeth Wickham theo tỏ điểm của gì đã vị Bà sau á t tìm Cô mẫu bà là đúng người n h đã tả. s a khi đã xem xét bà mẹ với gương mặt và cử chỉ p h ả n phất giống anh dao x y cô quay qua nhìn cô con gái cô thấy maria ngạc nhiên là có lý vì cô gái quá mảnh khảnh và quá thấp bé Hai mẹ cô o n k h nói g c gì g ố n nhau dáng gương g hay u về vóc dáng hay gương mặt. Cô d mặt. b o rất ít ngoại trừ khi cô nói với bà jenkinson g t với hy vọng nhỏ nhẹ bà này không có gì đặc sắc về bề ngoài chỉ để ý đến lời cô nói ngồi được ít phút họ được dẫn đến một cửa sổ để ngắm cảnh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 rồi ra vẻ như t h ế cuộc đời không còn gì vĩ đại hơn cho anh anh cắt thức ăn rồi vừa ăn vừa ngợi khen vừa hí tất cả ngôn từ nhanh nhẩu mọi món ăn đều được tán dương trước hết qua lời lẽ của anh rồi đến lời lẽ của ngài william hiện đã đủ hoàn hồn để phụ họa mọi lời anh con rể nói theo c ù n g cách mà elizabeth tự hỏi liệu phu nhân catherine có thể chịu đựng được không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 Bà Debord. biết vài đàn và Jenkinson chủ yếu lo để tâm theo dõi việc ăn uống của cô Nay ép cô ăn vài món, lo lắng cô ăn không ngon. Maria thì không thể nói、gì. cánh đàn ông chỉ biết ăn uống và tán thưởng. dõi việc Maria lo lo chủ của cô cô cô chỉ thì thể yếu để tâm gì, ép khi các phụ nữ trở ra phòng khách họ không làm gì hơn là nghe phu nhân catherine nói bà nói không ngừng nghỉ cho đến khi gia nhân mang cà phê ra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 Không chú gì có việc của lọt qua sự ý bà biết về elizabeth ít nhất bà nhận xét với bà collins rằng elizabeth là một mẫu người con gái hiền diệu xinh xắn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 rồi bà quay sang charlotte tôi mừng cho bà nhưng mặt khác tôi không thấy cơ hội để trao quyền thực k ế từ dòng nữ trong gia tộc ngài lewis de b r o c h việc này được xem là không cần thiết cô có theo đuổi âm nhạc và thanh nhạc không cô bennett chỉ một ít à, thế thì vào lúc nào đấy chúng tôi sẽ sung sướng được nghe cô trình bày nhạc khí của chúng tôi thuộc loại tốt tốt hơn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 Không không Thế thì lạ thật Nhưng hắn hội phải thành phố mỗi mùa xuân để theo học với những họa tôi cô cô cô đáng dẫn đến xuân tiến một Mẹ mỗi mùa tâm ai đòi với lạ lẽ Để các có cơ các các sĩ mẹ chúng tôi hẳn không phản đối nhưng bố chúng tôi ghét luân đôn gia sư của các cô đã nghỉ việc rồi à chúng tôi chưa bao giờ có gia sư không có gia sư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 b ố n người cháu của bà j a n e King s t o n đã được thu x ế p m ộ t c á c h t ố t đ ẹ p n h ấ t qua phương t i ệ n của tôi. m ớ i gần đây tôi đã đ ề cử m ộ t người chè c h ỉ được qua m ộ t người k h á c đ ề c ậ p đ ế n tôi và gia đình rất vui về cô ấy. Bà Collins tôi c ó n ó i cho bằng nghe về việc phu nhân mẹ a c o p đến thăm tôi hôm qua để c ả m ơ n tôi không bà ấy xem cô pop l à m ộ t b á u v ậ t bà nói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 và bị kềm i hãm như thế tôi nghĩ khó có thể làm nảy nở tình chị em hoặc phát triển tính tế nhị của tâm hồn cô có ý kiến khá c ả quyết so với một người trẻ xin cho biết cô bao nhiêu tuổi elizabeth mỉm cười với ba người em gái đã lớn khôn phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công khai tuổi tôi phu nhân catherine có vẻ khá ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời trực tiếp và elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường hành động xen vào chuyện riêng tư như thế tôi chắc chắn cô chưa đến hai mươi vì thế cô không cần giáo hút tuổi tác tôi chưa đến hai mươi mốt khi các ông ra gia nhập với họ và đã dùng trà xong Họ Phụ nhân Charlotte, bày bài ngài cổ William v à ông bà c o l l i n cùng ngồi xuống s chơi loại bốt à i b n người Vì Cody o b r muốn chơi loại bài khác hai cô gái có vinh dự cùng bà jenkinson lập nên cổ bài này nhóm này cực kỳ chán ngắt hầu như không có lời nào được thốt lên mà không liên quan đến ván bài ngoại trừ khi bà jenkinson tỏ ý lo cho c o d y bốt o r bị nóng quá hoặc lạnh quá, hoặc có quá nhiều, hay quá ít ánh sáng. Bàn kia có nhiều chuyện xảy ra hơn. Phu nhân Catherine nói nhiều hơn, những hoặc thoại chính có có cập của lỗi sáng. Bàn nói đến người quá, quá quá kia kia, giai đề về ra ba xảy ít bà. và kể anh collins hưởng ứng đồng tình với mọi điều phu nhân nói cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm xin lỗi khi anh nghĩ anh thắng quá nhiều ngài william không nói gì nhiều Trí thoại tên ốc của tộc. ông đang bận rộn nhớ đến những mẫu giai thoại và tên của giới mẫu quý và khi phu nhân catherine và cô con gái quyết định đã đủ họ dẹp các cổ bài bà colin l s được đề nghị dùng xe ngựa và vui vẻ chấp nhận rồi cả đoàn người quanh lò sưởi để nghe phu nhân catherine quyết định thời tiết ngày hôm sau sẽ như thế nào rồi họ được gọi báo cổ xe đã đến với nhiều diễn từ tri ân của anh collins cùng với nhiều cái gặp người của ngài williams họ từ g i ả nhau ngay sau khi họ rời đi anh collins hỏi elizabeth về cảm tưởng của cô đối với rosings để làm vui lòng charlotte cô đưa ra những nhận xét tốt đẹp hơn là cô nghĩ thật tình nhưng lời lẽ khen tặng của cô mặc dù làm cô b ứ c rứt phần nào vẫn không thể thỏa mãn anh collins nên anh phải dậm thêm vào phần anh để ca ngợi phu nhân hơn nữa chương bảy ngài william chỉ lưu lại hunsfor d trong một tuần nhưng cũng đủ để tin rằng cô con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm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 mà nhìn ra cửa sổ trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà Thoạt Catherine Charlotte tụ thay rất ít trong phân không phòng họp phòng khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn Nhưng chẳng bao lâu, cô hí chính phòng Anh khi phòng bao do Colin bạn đầu Để đẹp đáng muốn lâu nếu Việc cùng Cô cô Có lý do rất chính đáng. Vì nếu dùng căn của ra rộng rộng riêng mọi người vân dụng ăn này dùng này anh Vì Và Vì lý sử sẽ ít khi Ở trong phòng riêng của anh. từ phòng khách họ không thể phân biệt được gì trên con đường và họ nhớ đến anh colin l s cho biết loại xe ngựa nào đang chạy ngang đặc biệt cách bao lâu một lần cô d i b o r t đi đến trên cổ xe bốn bánh mà anh luôn báo cho họ biết trước dù cô có đến hầu như mỗi ngày cô thường dừng lại trước tòa nhà tư dinh cha s ứ và nói chuyện ít phút với charlotte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 k h ô nếu g gì xảy ra trong có các cuộc xảy ra thăm v i n này, thoát khỏi sự q a của n sát bà Bà xem nếp sóng có ủ của của a hai ra gia chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chề bài cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chảnh mãn của gia nhân. việc bài nội vợ vào và công mãn Nếu làm bà đặt sắp sự chấp nhận dùng nước giải k h á c dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các suốt thịt của bà colin là quá lớn cho gia đình Elizabeth chẳng bao lâu là Collins biết, mặc dù vị phu nhân này không giữ nhiệm giáo mọi bao địa của anh bà bà. báo bà. hạt một thẩm nhất trong nhặt nhất thông chẳng phu nhân không cho phương, phán hành chính nhỏ cho được mặc này dân năng động vấn do đều đề dù vị vụ Và sự sứ khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng bà đi đến để giải quyết những bất đồng dập tắt những tiếng phàn nàn t r á c họ mắng h nhằm khuôn sung khép họ vào khuôn khổ hòa diệu và sung túc. Họ vào và diệu túc. được mời ăn tối tại r o s s i n khoảng hai lần mỗi tuần sau khi ông william đã ra về và chỉ có một cổ bài mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như buổi đầu họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác vì cách sống của những người láng giềng không hợp với gia đình collins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 Elizabeth đã nghe rằng anh đã rằng Dorsey cô dù k h n g có mấy người quen i có b ế thể mà cô k ô n mến, sự hiện diện của anh tượng g thêm một đối tượng mới sự sẽ đối của tạo đ quan s á thú trong n gia đ ì Rosings. Cô có thể t h vị muốn xem mọi toan tính của cô bên lì về anh trở nên vô vọng như thế nào bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh vì rõ ràng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 Để báo tin. Sau khi đã cuối đầu báo chào Rosin tin Tại khi cuối Anh Sau Park vào ộ i đi về n h Với v tin tức quan trọng nhất quan à buổi sáng hôm sau anh vội đến r o s i n g để chào hỏi cần chào hỏi hai người cháu của phu nhân catherine vì anh d a c y đã dẫn đến một anh đại tá fitz williams con trai thứ hai của ông chú anh khi anh colin l s trở về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 Ba Fitzwilliam người phòng. đi Đại vào tá dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà anh vẫn giữ trầm tĩnh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 trong tuần lễ này họ rất ít khi thấy phu nhân catherine hoặc con gái của bà đại tá f i t z w i l l i a m đã đến viếng tòa tư dinh cha xứ một đôi lần nhưng họ chỉ thấy anh doxy tại nhà thờ phu nhân catherine tiếp họ tại phòng khách thái độ của bà vẫn lịch sự nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ khi không thể mời ai khác thật ra bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai b à trò chuyện với họ đặc biệt với anh doxy hơn là với những người khác Đại tá Fitzwilliam tá dường giờ đây anh đang ngồi kế bên cô nói chuyện một cách dễ nghe về kent và hedfordshire về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà về những quyển sách mới và âm nhạc đến nỗi elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế hai người trò chuyện sôi nổi và s ả n khoái cùng nhau khiến chính phu nhân catherine phải chú ý đến cả anh d a r c y cũng thế đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên cháu đang nói gì thế fitz william cháu đang nói với cô b e n n e t chuyện gì hãy cho dì nghe cùng anh nói khi không thể còn lẩn tránh cháu đang nói chuyện về âm nhạc thưa dì về âm nhạc thế thì cháu hãy nói to lên trong số những môn nghệ thuật dì thích nhất là âm nhạc dì phải góp vào câu chuyện nếu cháu, không, nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc dì nghĩ không có mấy người ở anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn gì hoặc có kiểu thưởng thức cao hơn gì nếu dì có cơ hội học dì có thể tinh thông được và em cũng thế nếu sức khỏe của nó cho phép dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu georgiana thì thế nào h i daxi anh d a x y ca ngợi một cách t r i ề u mến sự tinh thông của cô em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 dì sẽ bắt buộc cô không được s a o lãng vì bất cứ lý do gì dì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên dì thường bảo cô ben manette vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm mặc dù bà colin không có đàn dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại rosings và dùng cây đàn dương cầm trong phòng của bà jenkinson g cháu biết chứ trong dàn phòng ấy cô sẽ không quấy rầy ai cả anh d a r s y có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà gì nhưng không trả lời khi họ đã dùng xong cà phê đại tá fitz william nhắc elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cô phu nhân catherine lắng nghe nửa bản nhạc rồi trò chuyện với anh d o s s y như trước cho đến khi anh dứt ra khỏi bà bước đi với dáng điệu khoan thai như tường lệ đến cây đàn anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của elizabeth cô nhận biết và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc nói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 trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy anh Dorsey anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại h e r t f o r s h i r e xin phép cho tôi được nói anh cũng đã quá vô lễ vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa và nếu việc này xảy ra những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói anh mỉm cười tôi không sợ cô đại tá fitzwilliam thốt lên xin cho tôi nghe c â u kết án anh ấy về những việc gì tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao thế thì anh sẽ nghe nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire anh biết chứ là tại một buổi già vũ và trong buổi già vũ này anh nghĩ anh ấy đã làm gì chỉ khiêu vũ bốn bản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 cô bennett trình diễn không có gì sai sót nếu cô luyện tập thêm và có được một thầy dạy ở l o n d o n n g ó n đàn của cô khá điêu luyện tuy khiếu thưởng thức của cô không bằng an n e an n e có thể trình diễn tuyệt diệu nếu sức khỏe cho phép nó luyện tập elizabeth nhìn d o r s e y để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào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 Elizabeth lịch tiếp nhận với mọi của nhận nhẫn nhục phép sáng hôm sau khi ngồi một mình viết thư cho james trong khi bà collins và maria có công việc đi vào làng elizabeth đã ngạc nhiên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 tất cả các vị rời niderfield quá bất ngờ đấy anh doxy anh bên lì hẳn phải ngạc nhiên thích thú khi gặp lại anh nhanh như thế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 ngồi nhà này xem ra rất tiện nghi tôi nghĩ p h ụ nhân catherine đã đóng góp vào đây nhiều trước khi anh colin l s đến h u n t s f o r d lần đầu tiên tôi nghĩ đúng vậy tôi tin bà không thể ban ơn theo cách nào quý hơn thế anh colin l s xem ra có may mắn trong việc chọn lựa người vợ của anh vâng đúng vậy những người thân của anh ấy sẽ rất mừng thấy anh gặp một trong những phụ nữ hiếm hoi Rất có hiểu bà i ế t m lại lại hạnh khi chấp Hoặc phúc cho chấp nhận anh hoặc đem lại hạnh phúc cho anh một khi họ chấp nhận đem một bạn à b tôi có đầu óc hiểu biết xuất sắc mặc dù tôi không chắc bà ấy có quyết định khôn ngoan nhất khi chịu lấy anh colin l s tuy nhiên bà có vẻ hoàn toàn hạnh phúc và theo cách nhìn dè dặt bà có cuộc hôn nhân rất thích hợp kể cũng rất mừng cho bà ấy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 nhưng vẫn không đủ để đi về thường xuyên và tôi tin bà bạn của tôi sẽ không cho rằng mình ở gần gia đình của mình ngay cả khi khoảng cách chỉ còn một nửa anh doxy s kéo chiếc ghế anh đang ngồi đến gần cô hơn một chút và nói cô không thể gắn bó với nơi t r ố n của mình như thế cô không thể cứ sống với lon bron mãi được elizabeth ngạc nhiên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 mọi người thấy hình như không phải như thế ngay cả charlotte có ước mong sau khi đã phỏng đoán mọi điều cuối cùng họ nghĩ anh đến thăm chỉ vì không có việc gì khác để làm và điều ấy có thể đúng so với mùa trong năm nay mọi môn thể thao ngoài trời đã chấm dứt bên trong là phu nhân catherine sách vở bàn p i z a nhưng các chàng trai không thể bị giam hãm mãi giữa bốn bức tường kế bên là tòa tư dinh tra s ứ hoặc là thú vui đi bộ đến đây hoặc là vì những người sống ở đây h a y anh em họ tìm thấy thú vui đi bộ đến hầu như mỗi ngày hai người đến vào những giờ giấc buổi sáng khác nhau có lúc đi riêng lẻ có lúc đi chung với nhau thỉnh thoảng có bà d ì đi cùng mọi người thấy rõ đại tá f i t z william đến đây vì anh thích giao du với họ ý nghĩ này khiến họ mến thích anh thêm Elizabeth cảm thấy thoải mái khi thấy cảm g ầ nhưng a n cũng n h khi thấy a h Khi thấy anh mến cô. Khi thấy anh mến mến cô. e e o r g Wickham, mà m ộ tại thời thấy khi、so、sánh hai cách người, cô cảm mặc cô cư của đã đ mến. dàng Và dù dịu so xử tá Fitzwilliam ít tin có thể có kiến thức tại lôi kiến anh cao Cô cuốn có có hơn. hơn. Nhưng tại sao anh doxy hay đi đến tòa tư dinh cha xứ thì khó hiểu hơn đây không phải là do thích giao du vì anh thường ngồi suốt cả mười phút mà không hề mở miệng và khi anh nói dường như đấy là do cần thiết hơn là tùy tâm một hy sinh theo phép tắc hơn là vì chính anh thích thế anh ít khi được hoạt bát bà collins không thể biết tính nết anh ra sao đại tá fitz w i l l i a m đôi khi b o n g đùa về cung cách ngu xuẩn của anh cho thấy anh khác người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 nhưng biểu lộ trong tiên nhìn của anh thì không tiên nhìn nghiêm chỉnh, chăm chăm. nhưng thượng tình nào qua đấy? Và đôi khi, bà không thì hiểu chăm chăm, hỏi chút khi thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đảng. vẽ và vẽ biểu bà bà ai liệu đôi qua lộ là lơ tự trừ rõ. của có cảm Đấy đấy một đôi lần bà cho elizabeth biết có khả năng tình cảm anh đang nghiêng về cô nhưng elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy bà colin nghĩ không nên nói thêm về việc này vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng để rồi chấm dứt trong tuyệt vọng Trong tốt Elizabeth, kết tá Fitzwilliam. nhất, toàn đạt trợ rằng Dorsey cho hoàn bảo giáo hướng định hôn Hiển nhiên anh là người dễ mến nhất. Chắc chắn rằng anh mến、cô. anh hoàn toàn đạt đủ điều kiện. Nhưng đổi lại, với những lợi điểm này, anh được sự bảo trợ đáng giúp ý khi chủ chắc hí được với có cô cô, của là lại, lợi đôi đại điều đổi điểm hội. vừa bà đủ kể dễ sự trong khi cậu em họ của anh không được gì Chương、10. một đôi lần khi thơ thẩn đi trong vườn elizabeth tình cờ gặp anh darcy cô cảm thấy trớ trêu không may đã dẫn anh đến nơi không ai buồn đến để đề phòng trường hợp này cho lần sau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 và cô vui thấy mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào đối diện khu tư dinh cha sứ một ngày khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của change vướng bận đến vài đoạn cho thấy change đã không viết với tâm tư thoải mái thay vì bị ngạc nhiên lần nữa vì anh dao x y cô ngẩng đầu và thấy đại tá fitzwilliam đang đi đến cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười tôi không biết trước rằng anh cũng thích đi dạo theo con đường này anh đáp tôi đang đánh một vòng quanh khuôn viên theo thói quen của tôi mỗi năm định kết thúc với buổi thăm viếng tòa tư dinh cha xứ cô đang đi xa thêm nữa không không tôi định quay trở lại một lúc sau theo đó cô quay trở lại và hai người cùng bước về hướng tòa tư dinh cha xứ cô hỏi có chắc anh định rời ken vào ngày thứ bảy không vâng nếu darcy không r ờ i lại nữa nhưng tôi tùy thuộc vào anh ấy anh tùy ý thích sắp xếp công việc nếu anh ấy không được như ý thích sắp xếp ít nhất anh ấy sẽ thích có quyền quyết định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 nhiều phụ nữ tôi quen biết như bà huss và cô bên lì đều rất mến cô ấy tôi nghĩ tôi có nghe nói anh quen biết họ tôi có quen so với họ em trai của họ là một người dễ mến anh ấy chơi thân với anh da s y elizabeth co k a n à vâng anh da s y tử tế với anh bên lì một cách khác thường và chăm lo cho anh ấy rất nhiều theo những gì đó xi cho tôi biết trong chuyến đi này tôi có lý do tin rằng binh lì mang ơn anh nhiều nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy vì tôi không nên đoán rằng binh lì là đối tượng tất cả đều là vỏ đoán anh có ý nói gì thế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 tôi cho rằng cô gái bị nhiều chống đối mạnh mẽ và anh ấy đã dùng k ỹ x ả o gì để ngăn cách hai người fitz william thì mỉm cười anh ấy không nói cho tôi nghe về k ỹ x ả o của mình tôi đã kể cho cô tất cả những gì anh ấy nói cho tôi nghe elizabeth không trả lời tiếp tục bước đi tâm tư ngập t r à n công p h ẫ n nhìn cô một lúc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 ngay h cách đáng buồn, vinh quang chiến thắng của anh họ、tôi. Anh chỉ nói đùa, nhưng đối với cô, đấy chính là hình ảnh của anh cô nghĩ không nên trả lời, nên cô thình lình nói qua những việc khác, cho đến lúc hai người về đến tòa tư dinh cha ư người tư n nó đáng buồn, quang nói nên nên nói đến đến n g giảm làm là lời, lúc một suy qua đấy Dorsey. tôi. đối với việc trả tòa của cô, của Cô cô đùa, về sứ.、Ngay、sau khi anh khách khiếu từ khóa mình trong phòng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 Là lời cô ủ a Fitzwilliam đại Fitz William, và những chống đối mạnh tá thể là từ là mẽ Và này những chống Có nghĩ c ú chú làm luật London Và miền một quê từ Tại sư Nơi miền quê và từ một ông n Cô g khác h với jane không thể có vấn đề bị chống đối chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền diệu chị có hiểu biết xuất sắc đầu óc được mở mang cử chỉ duyên dáng làm mê đ ắ m lòng người Cũng khi ô ông n đáng g gì có chê trách ông bố vì mặc vì h bố dù ơ lập dị, ông cô ũ n những khả năng mà anh g có khả h k mà Dorsey nghĩ t ể thể khinh khi kính không Khi thế anh h đáng nào đến. n và vị mà có cô đạt g đến bà mẹ cô có phần bớt tự tin nhưng cô không nghĩ bất cứ sự chống đối nào ở đây lại có trọng lượng đối với anh r ó x y cô tin rằng tính kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương nặng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 để dự tiệc trà thêm vào đấy là ý cô không muốn trông thấy mặt anh darcy bà collins thấy cô đúng là không được khỏe nên không nài ép cố ngăn anh chồng nài ép cô nhưng anh collins không thể che giấu lo lắng rằng phu nhân catherine có thể không được vui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 11. khi họ đã đi như thể muốn c r ú t cơn giận đến anh doxy elizabeth mang ra xem xét lại mọi lá thư james đã gửi cho cô từ khi đến chơi ở ken các lá thư không có điều gì than phiền không kể lể gì những chuyện đã qua hoặc về nỗi đau khổ hiện tại nhưng cô nhận ra mọi lá thư và hầu như ở mỗi dòng đều kém vui trong khi văn p h ò n g chị thường vui vẻ và với tâm tư thật sự bình thản thì khó che giấu được văn p h ò n g này elizabeth để ý thấy mọi câu từ đều mang ý tình thiếu thoải mái mà nếu đọc lướt qua lần đầu sẽ không nhận ra lời khoe khoang đáng xấu hổ của anh doxy về việc anh có thể gây thương tổ n như thế nào giúp cô cảm nhận rõ ràng về nỗi đau khổ của chị mình cô lấy làm an ủi một ít khi nghĩ rằng chuyến thăm viếng của anh tại rosin sẽ chấm dứt vào hai ngày kế niềm an ủi lớn hơn là trong vòng hai tuần cô sẽ gặp lại james khi cô có thể giúp chị mình vực dậy tinh thần bằng tất cả tình thương có thể được cô không thể nghĩ đến việc anh doxy sẽ rời ken mà không nhớ ra rằng cậu em họ cũng về theo anh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 sau khi im lặng đến ít phút anh tiến đến phía cô trong dáng điệu kích động rồi bắt đầu tôi đã chống chọi nhưng vô ích không thể làm gì được cả tôi không thể làm gì được cả tôi không thể kềm i chế tình cảm của tôi cô phải cho phép tôi nói cho cô biết rằng tôi đã cảm mến và yêu c ô mãnh liệt như thế nào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 anh không được lưu loát hơn là về tính kiêu hãnh nhận thức của anh về vị thế thấp kém của cô về việc mất danh giá và về những ngán trở trong gia tộc luôn luôn chống đối tình cảm như thế được anh nồng nhiệt trình bày sự nồng nhiệt dường như là do anh bị tổn thương hơn là do mục đích cầu hôn tuy đã mang ác cảm thâm sâu c ũ n g không thể d ẫ n dưng khi một người đàn ông thổ lộ ý tình như thế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 và hẹp hòi anh đã thể hiện ở đây anh không dám phủ nhận anh không thể phủ nhận rằng anh là người chủ chốt nếu không phải là người duy nhất đã theo cách độc ác nhất để chia rẽ hai người phơi bày người này cho thế gian c h e trách về tính thất thường và thiếu kiên định phơi bày người kia cho thiên hạ chế diễu về những ước vọng tan tành và khiến cả hai phải khổ sở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 ý nghĩa của tôi của cô về tôi là như thế đấy cô phán xét về tôi là như thế đấy tôi cảm ơn cô đã giải thích tường tận theo như cách lý luận ấy những lỗi lầm của tôi quá thật là nặng anh ngừng bước quay nhìn về phía cô nhưng có lẽ các lỗi này đáng lẽ đã được bỏ qua nếu tính kiêu hãnh của cô không bị tổn thương t ô i đã thổ lộ chân tình những đ á n g đo từ lâu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 cô tiếp tục hội tưởng trong tâm tư dao động cho đến khi tiếng cổ xe của phu nhân catherine khiến cô nghĩ cô không thể che giấu khỏi mắt quan sát của charlotte và vội vã chạy về phòng mình Chương、12.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 đôi khi trở lại khiến cô dừng chân và thay vì đi vào khu hoa viên cô quay lên con đường mòn dẫn cô xa hơn khỏi đường cái hàng rào khu hoa viên vẫn là ranh giới một bên và chẳng bao lâu cô đã đi qua một trong những cánh cổng dẫn vào bãi đất hoang sau khi đã đi hai ba lần dọc theo đoạn này của con đường mòn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 cô quay trở lại nhưng người này đã đi đến khá gần để nhận ra cô nhanh chóng bước đến gọi tên cô cô đã quay đi nhưng khi nghe gọi đến tên mình mặc dù với giọng của anh d a r c y cô lại quay về hướng cánh cổng vào lúc ấy anh cũng đi đến cánh cổng đưa ra một lá thư mà cô tiếp nhận do phản xạ anh nói với dáng vẻ ngạo mạng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 tội danh thứ nhất là bất chấp tình cảm của mỗi bên tôi đã ngăn cách anh b i ê n lì khỏi chị cô còn tội danh kia là tôi đã hủy hoại sự sung túc tức thời và làm tan vỡ mọi triển vọng của anh Quyết h a m trong thách thức với mọi khẩn cầu trong thách thức với danh dự và nhân bản một cách cố tình và n g a n g ngạnh đã chối bỏ người bạn thời tuổi nhỏ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 và nếu xin lỗi thêm lại là vô lý khi vừa đến cư ngụ ở niderfield không lâu tôi cũng như với những người khác đã thấy rằng anh bên lì có cảm tình với cô c h ị cả của cô hơn là với bất kỳ người con gái trẻ nào khác trong vùng nhưng chỉ khi đến buổi dạ vũ ở niderfield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 để gạt sang một bên các chống đối này trong trường hợp của tôi nếu thiếu các mối quan hệ thì không tồi tệ cho anh ấy nhưng rất tồi tệ với tôi nhưng mối ác cảm có những nguyên nhân khác mà chính tôi muốn cố quên vì chúng không thể hiện trước tôi mặc dù hiện giờ vẫn còn và còn ở mức độ ngang nhau trong cả hai trường hợp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 nhưng khi cô và chị cô tỏ ra ngần ngại về khuyết điểm của những người thân của mình và phật ý về việc biểu hiện khiếm khuyết này xin hai cô lấy làm t ự an ủi khi nghĩ rằng thái độ của hai cô đã tránh sự phê phán mà những người khác đã mắc phải mà còn giúp hai cô được khen ngợi nhiều cũng như khiến ý thức và tính khí của cả hai đáng được tôn trọng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 nơi này tôi đã cố sức chỉ ra cho bạn mình thấy những bất lợi của việc chọn lựa như thế tôi cố thuyết phục anh ấy một cách tha thiết nhưng dù cho việc q u ả trách này có thể khiến anh phân vân hoặc h o ã n đi chuyến đến quyết định tôi không tin rồi sau này nó có thể ngăn cách cuộc hôn nhân nếu không do thái độ hờ hững của chị cô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 Hy v ọ những g a n sẽ có sự sau có có cho chiều chỉ khác. nghiệp trong giáo hội, nên ông có ý định hỗ trợ cho anh theo chiều hướng này. Riêng về phần tôi, chỉ sau nhiều, rất nhiều năm, nghĩ anh hướng n giáo hội, hỗ theo theo h tôi, tôi mới trợ rất bắt đầu nghĩ về anh theo một ý đầu về về t h i ề n tư thấp kém thiếu nguyên tắc mà anh đã cẩn thận che giấu người bạn thân nhất của anh không thể vượt qua tầm quan sát Của có cơ được ngang anh anh anh một hội tuổi trông thấy anh, Trong những tình người gần bằng người những những huống anh không phòng bị Và là đã ở đây một lần nữa tôi lại làm cô đau đớn đến mức nào chỉ có cô mới biết nhưng những tình cảm mà anh wickham đã khơi dậy nơi cô là thế nào chăng nữa sự hồ nghi về bản chất của những tình cảm này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 Anh tuyên bố tự bố bỏ bản. mọi quan hệ giữa chúng tôi giờ dường như bị tan xả tôi nghĩ về anh quá thấp nên tôi không muốn mời anh đến pemberley hay giao du với anh trong thành phố tôi tin rằng anh sống chủ yếu trong thành phố nhưng việc học luật chỉ là một cái cớ và giờ đây thoát khỏi mọi kềm chế anh sống biến nhát và phung phí Trong khoảng 3 năm, tôi ít được biết tin trợ viết thư tôi thêm. thuyết tôi, tôi tin thiếu thốn. rằng khoảng khoảng cho năm, anh, nhưng anh nhận cạn, anh xin Anh không khăn anh đang gì khi khó phục được đã để để cấp có bị về và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 và sau khi đã nói đến sự khinh suất của nó tôi lấy làm vui mà thêm rằng tôi được biết việc này là qua cô bé tôi đến gặp hai người một hoặc hai ngày trước khi họ trừ đình đi trốn georgiana vì không muốn làm người anh mà cô đã xem như người cha đau khổ và xúc phạm đã khai với tôi tất cả vụ việc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 nhưng tôi không khỏi đoán rằng ý muốn trả thù tôi cũng là một nguyên nhân s u y khiến mạnh mẽ thật ra sự trả thù của anh đáng lẽ đã có thể trọn vẹn thưa cô tôi đã kể một cách trung thực mọi diễn biến cũng liên quan đến hai chúng ta nếu cô không bác bỏ câu chuyện vì cho là dối trá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 tôi chỉ có thêm lời rằng xin thượng đế ban phúc lành cho cô fitzwilliam dorsey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 Anh có khả năng xin khả có cô, lỗi với à nào mà cô chắc có thích cảm che được. không không vẫn v khăng khăng tin anh hổ giải mặt lời xấu đậy được. Với thiện kiến mạnh mẽ chống lại mọi điều anh có thể nói cô bắt đầu với lý giải về việc đã xảy ra ở niderfield cô háo hức đọc nhưng vì nôn nóng muốn biết câu k ế tiếp nói gì cô không thể nhận thức rõ về điều mình đang đọc cô lập tức cho rằng việc anh tin chị cô hờ hững là sai và việc anh lý giải về các chống đối thật sự mạnh mẽ khiến cô quá tức giận không muốn công tâm suy xét về anh anh đã không cho thấy anh hối tiếc về những gì anh đã làm cung cách của anh không phải là ăn năn mà là cao ngạo tất cả là kiêu hãnh và s ấ t s ư ợ c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 rồi chăm chú đọc lại các chi tiết tiếp theo về việc quyết h e m từ bỏ mọi đòi hỏi về khoản hỗ trợ mà thay vào đấy nhận khoản tiền ba bảng làm cô băn g k h o a n cô đặt lá thư xuống cân nhắc mọi tình huống mà cô cho là công tâm thận trọng về giả định trong mỗi câu nhưng cô không thể có kết luận mỗi bên đều cả quyết điều mình nói cô lại đọc tiếp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 cô chưa từng nghe nói đến anh quyết ham trước khi anh gia nhập quân ngũ theo lời thuyết phục của anh trai trẻ người đã khơi lại mối quen biết hời hợt khi tình cờ gặp lại anh trong thành phố không ai tại Hertfordshire biết gì về cuộc sống trước kia của anh ngoại trừ những điều chính anh nói ra về con người thật của anh cô không bao giờ muốn dò hỏi nét mặt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 cô ó một lúc c nhớ lại rõ ràng về mọi chuyện được trao đổi giữa quyết ham và cô trong buổi tối hai người gặp nhau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 anh không sợ phải gặp anh da s y rằng anh da s y có thể ra đi nhưng anh sẽ trụ lại tuy thế anh đã lánh mặt ở buổi già vũ ở nidorfield trong tuần kế tiếp cô cũng nhớ rằng cho đến lúc gia đình nidorfield ra đi anh chỉ kể câu chuyện của anh cho cô chứ không cho ai khác nhưng sau khi họ đi câu chuyện được bàn tán khắp nơi cô nghĩ anh đã không một chút ngại ngần không mọi ộ t chút tìm triệt tư trấn t cách cách của Mặc cô hạ anh anh kính đắn đo để an rằng Dorsey. vì dù n hương hồn ông cụ, anh sẽ không g g cụ, bao sẽ ờ v ạ chuyện mặt Mọi người con. c h liên quan đến anh giờ đã đổi khác việc anh chú ý đến cô king giờ đây chỉ là hậu quả của những tầm ngắm hám lợi thuần túy và có ý trả thù và tài sản nghèo nàn của cô này cho thấy các ước vọng của anh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 mà không có ý tưởng rằng cô đã mù quáng thiên vị bất công ngớ ngẩn cô thốt lên mình đã hành động một cách quá ti tiện mình đã tự hào về nhận thức của mình mình đã tự đánh giá cao về khả năng của mình đã từng xem thường tính chân thật phóng khoáng của chị mình làm thỏa mãn tính phù phiếm trong cung cách ngờ vực vô ích hoặc đáng lên án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 Mình mọi những định kiến, những ngu xuẩn, luôn đã đầy đuổi có xua lý lẽ. từ đầu chính o bao con đến đã này, mình đã chẳng bao giờ nhận ra con người thật của mình. lúc của c thật h giờ ra Từ chính cô đến james từ james đến bingley các ý tưởng của cô đều quy về một mối khiến cô nhớ lại rằng những gì anh doxy giải thích ở đây có vẻ như còn thiếu nhiều điều nên cô đọc lại lá thư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 chương mười bốn hai chàng trai rời rosin vào sáng hôm sau sau khi đã đến nơi hai người ở để chào từ g i ả anh colin trở về và báo tin cho mọi người vui rằng họ vẫn khỏe mạnh trong tinh thần khá tốt có thể được sâu tình hình u sầu vừa xảy ra tại rosin rồi anh vội vã đến rosin để an ủi phu nhân catherine và cô con gái của bà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 tôi chỉ ra rằng nên có hai anh gia nhân đi với nó cô Dorsey con gái của ông Dorsey ở b e m b e l y và phu nhân Anne không thể ra ngoài với cung cách đúng mực theo cách khác tôi hết sức chú tâm đến việc này bà Collins bà cần phải john đi với các cô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 Qua từng thời điểm. khi cô nhớ đến anh ăn nói cô vẫn còn đầy công phẫn nhưng khi cô nghĩ mình đã kết án và mắng nhiếc anh một cách bất công như thế cô tức giận cho chính mình những cảm nghĩ của anh trở nên một đối tượng cho cô động lòng trắc ẩn cô thấy vui vì anh yêu cô cô kính trọng tư cách của anh nhưng không thể chấp nhận anh và không lúc nào cô cảm thấy ân hận vì đã khước từ anh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 với tính khí tự chuyên và lơ đỡn rất ít khi lắng nghe họ cả hai đều ngu xuẩn biến nhát r ộ n g tuất trong khi còn có sĩ quan tại meriton hai cô sẽ còn ve vãn họ trong khi meriton chỉ cách long p o n chỉ một quãng đường đi bộ hai cô sẽ mãi mãi đi đến đấy một mối bận tâm khác là lo lắng cho james lời giải thích của anh d a c i Qua quá cô, cô hiểu nhiều của của anh của anh anh anh dựa của việc về viện vào hồi khiến minh phải Ngoài kiến phục cảm cô, cô cảm được chứng chân cách cư cho có che trách. Ngoài trừ anh đấy có đẹp theo những những Tình thành, thấy không thể mình. Bentley bị bạn Jen tưởng dẫn rằng tốt mất mát. trừ là đấy gì gì đã đã đã xử ý kiến của bạn mình. cô càng thấy thương cảm khi nghĩ rằng với một tình huống thuận lợi cả mọi mặt có đầy những lợi điểm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 khi họ giả từ phu nhân catherine với vẻ hạ mình tột độ chúc hai cô một cuộc hành trình tốt đẹp và mời họ năm sau lại đến huntsford một lần nữa riêng cô d i bộ r chỉ n g h i n g người chào và bắt tay hai cô chương mười lăm vào buổi sáng thứ bảy elizabeth và anh collins gặp nhau ít phút trước khi những người khác xuất hiện và anh nhân cơ hội bày tỏ ít lời lịch sự để chia tay mà anh nghĩ rất cần thiết anh nói cô elizabeth tôi không rõ bà collins đã phát biểu cảm tưởng của bà ấy chưa về việc cô đã có nhã ý đến viếng thăm chúng tôi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 tất cả hẳn khiến huntsford hoàn toàn buồn chán so với một phụ nữ trẻ như cô nhưng tôi mong cô sẽ tin rằng chúng tôi đã rất vui mà hạ mình chúng tôi đã làm mọi việc đến, sức, đến hết sức mình để cô có được những giờ khắc dễ chịu nơi đây elizabeth sốt sắng đáp trả cảm ơn và trấn an anh rằng cô được hài lòng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 biết rằng cô có khả năng tiết lộ một việc khiến cho james ngạc nhiên tột độ cùng lúc khiến cho cô hài lòng về tính phù phiếm của cô mà cô chưa thể lý giải đây là điều đã xui khiến cô bộc bạch với chị mình ngoại trừ tình trạng phân vân sẽ tiết lộ đến đâu và nỗi e sợ của cô sẽ hấp tấp hành động tương tự như binh lì và việc này sẽ làm người chị buồn khổ thêm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 chương 16 vào tuần lễ thứ hai của tháng năm ba cô gái trẻ cùng đi từ phố greatchurch để về herfordshire khi họ gần đến một quán trọ dùng làm điểm hẹn nơi xe ngựa của ông bennett đến đón họ đã thấy kitty và lydia nhìn xuống từ phòng ăn trên lầu hai cô đã đến trước hơn một giờ thỏa thích đi mua sắm trong một cửa hàng bán mũ xem lính canh đứng gác thưởng thức món salad trộn giấm sau lời chào hỏi hai cô đắc chí trình diện một cái bàn đã được bày sẵn thức ăn nguội kêu lên trông ngon lắm phải không các chị có ngạc nhiên thích thú không lady a thêm chúng em đại các chị đấy nhưng các chị phải cho chúng em mượn tiền vì chúng em đã tiêu hết tiền ở cửa hiệu đằng kia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 em nghĩ nó xem cũng được hơn nữa nó không còn ý nghĩa trong mùa hè này sau khi đơn vị dân quân đã rời khỏi meriton họ sẽ ra đi trong hai tuần elizabeth thốt lên trong hài lòng tột độ họ sẽ đi thật à họ sẽ đóng trại gần brinton em rất muốn papa dẫn tất cả chị em ta đến đấy vào mùa hè này đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời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 quá tốt cho anh rồi phải không không có nguy cơ wickham cưới cô mary king anh ấy là của chị đấy cô kia đã đi với ông chú của cô xuống liverpool rồi sống tại đấy luôn wickham được an toàn elizabeth thêm và mary king được an toàn an toàn tránh khỏi cuộc hôn nhân kinh suất về mặt sự sản cô ấy đã ngu xuẩn mà bỏ đi nếu cô ấy thích anh jen nói nhưng chị hy vọng không bên nào còn quyến luyến em chắc chắn anh ấy không quyến luyến em có thể trả lời về việc này rằng anh c h ó c cần cô ai lại màng đến cái ngữ đầy tàn nhang xấu xa như thế elizabeth bị s ố c khi nghĩ rằng dù cô không có khả năng diễn tả thô lỗ như thế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 chúa ơi em sẽ xấu hổ làm sao nếu không lấy được chồng trước tuổi hamba vì philip muốn chị lấy chồng lắm đấy chị không biết đâu vì bà hô đáng lẽ lizzy nên lấy anh collins nhưng em nghĩ chuyện này không có gì hay ho cả chúa ơi em ao ước được lấy chồng trước các chị rồi em sẽ đi kèm các chị đến tất cả những buổi dạ vũ trời ơi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 hỏi hang mọi chuyện phu nhân lucas hỏi maria về sức khỏe và đàn gà của cô con gái lớn của bà bà bennett còn bận rộn gấp đôi một mặt hỏi hang jen về thời trang hiện tại mặt khác nói lại với cô em nhà lucas l y d i a với giọng ác tiếng mọi người kể về thú vui ban sáng cho bất cứ người nào muốn nghe cô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 Elizabeth thấy ngay ông bố thấy không hề ông muốn c h ị u theo h n ư n g n h ữ n g câu của trả lời của ông vừa ông m hồ vừa lập lờ Còn bà mẹ t h không hề ì lo mươi bảy jen không còn muốn đáp ứng với nỗi háo hức của elizabeth cô muốn hôm muốn chuyện đã xảy ra. Cuối những cùng、Elizabeth、không nhắc gì đến tình cảnh Sáng ngạc biết Elizabeth về chị cho chị nhiên gì của cô Cô cô Cô chuyện Darcy xảy đã ra ra sau giữa cô tạo một kể và chính bennett ngạc nhiên không được bao lâu do tình chị em thân thương khiến cô ngưỡng mộ vẻ điệp đạm tự nhiên của em mình rồi cô chìm vào những ý nghĩ khác cô lấy làm tiếc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 em có thể tin tưởng anh dossi hoàn toàn nhưng tùy chị nghĩ tuy nhiên mãi một lúc sau jen mới mở được một nụ cười cô nói chị chưa từng bị sốc như thế này wickham tệ thật hầu như khó tin nổi tội nghiệp anh dossi lì xì ạ khi chị nghĩ đến anh ấy đã đau khổ đến bao nhiêu quả là thất vọng khi anh biết em đã nghĩ xấu về mình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 tội nghiệp wickham nét mặt anh ấy có biểu hiện tốt lành cử chỉ của anh đều cởi mở và nho nhã chắc chắn là có vấn đề lôi thôi gì đấy trong nền tảng giáo dục của hai anh một người tiếp thu mọi điều rất tốt người kia có biểu hiện mọi điều tốt chỉ ở bên ngoài chị chưa bao giờ nghĩ anh d o s s y lại yếu kém về mặt bề ngoài như em thường nghĩ và tuy thế lúc trước em đã chủ định phải tỏ ra khôn ngoan một cách khác thường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 em đã có những cách diễn đạt mạnh mẽ đến thế khi nói đến anh d o s s y về wickham vì mỗi người đều hoàn toàn không xứng với lời khen hay chê này chắc chắn là vậy nhưng cách ăn nói cay đắng là hậu quả tất yếu nhất của những định kiến mà em mãi đeo đuổi có một việc em lời... cần lời khuyên của chị em muốn chị bảo cho em biết có nên hay không nên nói cho những người chúng ta quen biết để họ hiểu rõ về con người quyết h em cô bennett ngập ngừng một chút rồi trả lời chắc chắn là không có cơ hội để bạch trần anh ấy một cách kinh khiếp như thế ý em nghĩ thế nào em nghĩ không nên anh d o s s y chưa cho phép em kể lại cho thiên hạ nghe về những gì anh nói v à lại mọi chi tiết liên quan tới em gái anh ấy cần phải được giữ kín nếu em cố nói cho mọi người biết về những chuyện khác liệu ai sẽ tin em mọi thiên kiến về anh d a r c y đã quá dữ dội đến nỗi nếu đặt anh ấy theo khía cạnh tốt đẹp thì phân nửa số người tại meriton sẽ chết ngất chẳng bao lâu Quyết h a m sẽ ra đi vì thế sẽ không ai màng biết thực chất con người anh ra sao một khoảng thời gian sau này người ta sẽ biết rồi chúng ta có thể đùa cợt họ đã dốt nát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 mẹ đã nhất quyết không bao giờ nói về việc này với ai nữa cả mẹ đã nói với dì philip l s của con n g à y nọ như thế nhưng mẹ không thể biết j a n e có gặp anh ấy lần nào ở london không anh ấy là một người trai trẻ không đáng gì cả và mẹ nghĩ bây giờ không có cơ hội gì cho j a n e lấy được anh ta không ai nói gì về việc anh ấy sẽ trở lại nidofil e vào mùa hè này mẹ cũng đã hỏi hàng mọi người có thể biết về anh ấy con không nghĩ anh ấy sẽ sống ở nederfield nữa à ra vậy t ù y anh ấy quyết định không ai muốn anh ấy trở lại mặc dù mẹ luôn nói rằng anh đã đối xử tệ hại với con gái của mẹ nếu mẹ là jen mẹ sẽ không phải chịu đựng mẹ có điều an ủi là mẹ tin chắc nếu jen phải chết vì thất tình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 và như thế mẹ đoán hai người thường nói đến việc chiếm lấy lông bon khi bố con qua đời mẹ tin chắc họ xem nó như là của họ một khi chuyện ấy đã xảy ra họ không nói chuyện này trước mặt con đúng vậy nếu họ nói thì quá là kỳ lạ nhưng mẹ không nghi ngờ gì nữa họ thường nói đến chuyện ấy với nhau à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 tắm biển một ít là đủ cho con mãi mãi kitty thêm và vì philip chắc chắn sẽ giúp con được rất nhiều đây là kiểu than thở luôn vọng lên trong ngôi nhà longbourn elizabeth cố lấy việc này làm tiêu khiển nhưng mọi cảm xúc vui thú đều tan biến trong hổ thẹn một lần nữa cô lại cảm thấy chống đối của anh dao x y là đúng lý và chưa bao giờ như lúc này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 đã mang hoàn a nhau i người với nữ đến phụ t r n tháng quen biết, họ đã trở nên thân thiết trong hai tháng Niềm sướng tình mến g ba biết b hai thỏa của Lady A trở thiết họ quý mến của cô đối với đã của cô Foster thái e vui độ vẻ của bà b n e toàn và nỗi sỉ nhục của Kitty, tất cả đều khó diễn Kitty sỉ khó h của cả tất tả đều toàn không để ý gì đến tâm tư của người chị ladya đi vòng quanh nhà trong trạng thái ngây ngất bồn chồn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 Elizabeth không thể làm thể không cô h o c hiểu hơn, còn Jane không thể còn Jane lấy à này không hề làm m cam mời cô chịu. cô không Elizabeth, phần hề h Về p lời n chấn như mẹ cô mẹ và l d i nỗi a Đến cô x e một đây Lydia lấy là lương bản khả án hình năng tử tri. cho có Cô mọi m quyết định có thể bị ghét bỏ nếu không giữ kín cô không khỏi khuyên ông bố không nên cho l y d i a đi cô trình bày với ông về mọi cách xử sự thiếu tề chỉnh của ladya về mối quan hệ với bà f o s t e r vốn không mang lại lợi ích gì về khả năng ladya sẽ trở nên thêm kinh s u ấ t với người đồng hành như thế tại brimton nơi mà những cám dỗ có thể mạnh mẽ hơn là ở gần nhà ông chăm chú nghe cô rồi nói ladya sẽ không bao giờ thanh thản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 thiên hạ đã để ý rồi con nghĩ bố sẽ xét vụ việc này theo cách khác đã để ý gì g ì thế nó đã xua đuổi vài người yêu của con rồi à tội nghiệp lizzie nhưng đừng chán nản bọn trẻ nào t r ộ n rộn như t h ế không cố chịu liên hệ với một ít điều phi lý thì không đáng cho ta tiếc rẽ lại đây Cho sách con danh anh bố xem mấy thật ra bố đã nhầm con không thấy bị tổn thương gì mà phải bực bội con đang phàn nàn về những thói hư tật xấu nói chung không phải thói tật gì đặc biệt vì thế của gia đình ta và lòng kính trọng của những người khác đối với ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tính bốc đồng cả quyết và kinh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 Kitty cũng đáng lo. Nó sẽ bắt trước mọi thói hư tật xấu của Lydia bắt trước tật cũng của đáng Nó lo sẽ hư xấu ông i Liệu bố bố ạ có thể h Chúng nó sẽ không thể ĩ rằng nó sẽ bennett ị chỉ trích Và kinh thấy cô đặt cả tâm tư và vấn đề và t r i ệ u mến nắm lấy tay cô ông nói đừng để mình bị bất an con yêu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 nếu l y d i a và bà mẹ biết được câu chuyện cô trao đổi với bố cô c ơ n phẫn nộ của họ hẳn sẽ khó được diễn tả thành lời trong tính liến thoắng á n Trong trí tưởng tượng của Lydia, một chuyến đi đến Brinton năng về hạnh phúc trên trần g gồm của của phúc con Lydia, bao họ. khả thế. mọi trí một đi Với m về t đầy v i ễ v n của ô Cô Cô trông mượn mặt mọi tượng đường tượng được những gian quan. hàng chàng đến. vinh quang trúc trai thấy phố chục chú đầy đối các c sĩ là lạ ý d a n h trại.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 và bất kỳ lúc nào cũng có thể chinh phục được cô trở lại vào ngày cuối cùng của trung đoàn meriton anh dự buổi ăn tối cùng các sĩ quan khác tại l o r n b e r n y elizabeth không hề chuẩn bị tư tưởng giả tự a n trong vui vẻ đến nỗi khi anh hỏi về thời gian c ư lưu lại hansford cô đề cập đến cả việc đại tá fitz w i l l i a m và anh d a r c e y đến lưu lại r o s i n g trong ba tuần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 nếu đã biết về anh ấy thêm ta có thể hiểu anh ấy nhiều hơn vẻ lo lắng của wickham giờ hình như có thêm bối rối trong vài phút anh im lặng cho đến khi anh g ũ sạch mọi bối rối anh quay lại nhìn cô nói thật dịu dàng vì cô đã hiểu rất rõ cảm nghiệm của tôi về anh d a r s y cô hẳn sẽ hiểu tôi đã thật lòng vui mừng như thế nào khi anh ấy đã đủ khôn ngoan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 trong cả buổi tối còn lại bề ngoài anh muốn tạo vẻ vui tươi thường nhật nhưng anh không còn muốn chú ý đến cô giữa đám đông cuối cùng hai người lịch sự chia tay nhau có lẽ cả hai đều muốn sẽ không bao giờ gặp lại nhau khi mọi người đã ra về lady a đi với bà foster đến meriton từ đây họ sẽ lên đường sáng hôm sau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 nếu h nhàng chị Chương ẹ n từ các cô chị. Chương 19. Nếu tư tưởng của elizabeth đều được rút tỉa từ gia đình cô hẳn cô không thể tạo nên một hình ảnh thật tốt đẹp về đời sống đứa đôi hoặc gia đình êm ấm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 Cũng chưa trong ừ n nhìn g a những hại điều tệ t r việc tài tài lệch cách lạc. được sử dụng tài năng một cách lệch là, Những tài năng nếu một khi a thác đúng chỗ, có thể ít nhất khiến các cô gái được người khác tôn trọng, nếu không thể Trong chỗ, khiến khác không khi các gái có cô được được óc của đúng đầu người nếu mang vợ. mở bà elizabeth vui mừng vì wickham sẽ ra đi cô không thấy có lý do gì khác để mãn nguyện với sự mất mát của t r ụ c đoàn dân quân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 nếu việc dàn xếp đã đầy đủ mình chắc chắn sẽ bị thất vọng nhưng ở đây bằng cách mang trong tâm tư một nguồn tiếc nuối bất tận trong khi cô em vắng mặt mình có thể hy vọng mọi mong ước sẽ trở thành hiện thực một kế hoạch trong đó mọi điều hứa hẹn mang đến niềm vui thì không khi nào thành công chỉ có thể tránh thất vọng qua việc bào chữa cho một ít phiền toái kỳ dị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 Mà mô chấm bà đáng nhưng lẽ cô phải mô tả chi tiết, nhưng phải phải tả tiết, vội vã chấm dứt vã vì f o sau t e r đ n g gọi, và họ và h c ẩ n đến bị đi d o a n h t r ạ i Việc lê i n n lạc với cô chị c với à gia cho ít t n hơn, những tức lá đã đi được hai hay ba tuần bầu không khí vui vẻ trở lại với lomborn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 Cô có nhắc ác của cơ quan quốc phòng, một trung đoàn khác được không em một một mỗi một Meriton. thể trở biết Trừ thu trung phi phòng, để nên đến quan lần ngày. quan đoàn đến điều quái điều xếp quá qua sĩ sự thời điểm bắt đầu chuyến du ngoạn miền bắc đang đến nhanh khi chỉ còn hai tuần một lá thư của bà gardiner gửi đến khiến cho chuyến đi bị hoãn lại và hành trình bị rút ngắn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 nhưng tính cô dễ t o a nguyện với những gì mình có nên cô sẵn lòng chấp nhận hoàn cảnh mới có nhiều ý nghĩa do cái tên d e b y s h i r g ọ i lên cô không thể đi thăm thú mọi nơi mà không nghĩ đến dinh thự b a m b e l y và chủ nhân ở đây cô tự nhủ nhưng chắc chắn mình có thể đi vào vùng anh ấy cư ngụ mà lòng thấy thanh thản và mang về một ít khoáng tinh thể mà anh ấy không hay biết thời gian chờ đợi giờ kéo dài gấp đôi bốn tuần trước khi ông cậu và bà mợ đến các đứa trẻ gồm hai gái lên sáu và tám và hai cha nhỏ hơn được giao cho j e n trông nom bọn trẻ yêu mến j e n và với tính cách đềm đạm ngọt ngào cô tỏ ra thích hợp để chăm sóc chúng dạy dỗ chúng chơi đùa với chúng thương yêu chúng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 nơi có vài người cháu quen biết wickham sống ở đây khi còn thơ ấu cháu biết đấy elizabeth cảm thấy đau buồn cô nghĩ cô không có gì liên quan đến pemberley muốn ra vẻ không thích đi đến đấy cô cho biết cô đã quá chán nhìn ngắm những ngôi nhà lớn sau khi đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà như thế cô không còn vui thú nào trông thấy những tấm thảm hay màn cửa sa tinh đẹp đẽ bà gardiner chỉ trích sự dốt nát của cô nếu chỉ có những ngôi nhà được trang trí cầu kỳ mở cũng không m à n g đi đến đấy nhưng vùng đất này thật tuyệt nó có những khu rừng đẹp nhất nước elizabeth không nói gì thêm nhưng trong thâm tâm cô không t h u ậ n theo khả năng gặp lại anh d a r s y khi đến đấy lập tức hiện ra trong trí cô thật là kinh khiếp cô đỏ mặt với ý nghĩ này cho rằng nên nói thẳng với bà mợ thay vì phải mạo hiểm nhưng bà phản bác cuối cùng cô sẽ quyết định sau khi kín h đáo hỏi han về sự vắng mặt của gia đình ấy theo cách ấy vào buổi tối cô hỏi người bồi phòng rằng dinh thự pemberley là nơi thăm viếng hay không ai là chủ nhân và cô bình thản hỏi、um, liệu chủ nhân đã đến đ â y để vui hưởng mùa hè chưa